chương 651, t r ư ợ n g thiên đạo xích lộ ra thần uy bái kiến lão sư vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân liền vội vàng hành lễ trong lòng đều hết sức xúc động có thể nói theo tổ tu hành hơn nữa còn là đi tới đại thiên thế giới tu hành đây là hạng gì phúc duyên khương trường sinh nói nắm bắt tốt cơ hội lần này tranh thủ trở về sau tiên đạo có thể lại nhiều hai vị đại la thần tướng lời nói này nghe được hai vị đại la cảm xúc sục sôi nhất là đối với vạn Phật thủy tổ mà nói hắn quá muốn chứng được đại la thần tướng nay cảnh kẹt như thế lâu khiến cho hắn cùng phật môn thụ rất nhiều chỉ trích khương trường sinh mang theo bọn hắn tốc độ cao tiến lên đồng thời vì bọn họ chỉ dẫn dọc đường đại đạo quy tắc hai vị đại la phát hiện nơi này đại đạo quy tắc cùng đại la tiên vực chung quanh đại đạo quy tắc rất khác biệt càng thêm nồng đậm lại sinh động theo bọn hắn bay lượn đại đạo quy tắc đi theo hướng bọn hắn vọt tới phảng phất tại đi theo đám bọn hắn rất nhanh vạn phật thủy tổ liền phát hiện nguyên nhân là đạo tổ tại khiên động này chút đại đạo quy tắc thì ra là thế. Vạn Phật thủy tổ buông xuống hoang mang bắt đầu chuyên tâm cảm ngộ đại đạo tam thiên mỗi người đều có thích hợp bản thân đại đạo trước nắm giữ một loại suy nghĩ tiếp nắm giữ ba ngàn đại đạo các ngươi thân là đại la đã nắm giữ đại đạo lực lượng có thể các ngươi còn không có nhìn trộm đến đại đạo bản chất để cho mình pháp lực như là đại đạo bản thân khương trường sinh nói khẽ như cùng ở tại giảng đạo. Thanh âm của hắn ẩn chứa đạo ý có thể làm cho vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân lại suy nghĩ hắn lúc cũng có thể cảm ngộ đại đạo quy tắc. Cảm giác này rất kỳ diệu, hai vị Đại La không thể nào hiểu được hắn là thế nào làm được. Thật tình không biết, đây là Đại La Kim Tiên mới có thể làm đến giảng đạo phương thức. Tại Đại La Kim Tiên trước đó, Đại Năng giảng đạo đều là dùng đạo ý làm cho người nhập cảnh, nhập cảnh sau khi kẻ nghe đạo đều sẽ quên mất hết thảy c h u n g quanh mà vạn Phật thủy tổ. cực quang thần quân hiện tại hết sức tỉnh táo, cái này là chỗ thần kỳ nhất. Khương Trường Sinh tốc độ phi hành không tính quá nhanh, ngoại trừ nhường hai vị ký danh đệ tử có thể có chỗ, chính hắn cũng tại cảm ngộ đại thiên thế giới đại đạo quy tắc, tìm kiếm tiếp xuống tu hành hướng đi. Ngoại trừ nhân quả hắn liên quan đến nhiều nhất chính là vận mệnh, lần này hắn muốn tu đi một loại càng thêm trực quan đại đạo lực lượng. Nhân quả xem không được, s ờ không được, nhìn như quỷ bí đến cực điểm. Trên thực tế, tại lực sát thương bên trên. n h â n quả chi lực sẽ yếu với mặt khác đại đạo lực lượng. Lựa chọn như thế nào có thể hiện ra trực quan lực phá hoại đại đạo lực lượng? Khương Trường Sinh thật tốt tốt cân nhắc. Một đường tiến lên, không có có sinh linh quấy r à y bọn hắn. Khương Trường Sinh dùng đại la kim tiên pháp lực bao trùm bọn hắn. Đại la thần tướng phía dưới tồn tại thậm chí không nhìn thấy bọn hắn, cũng không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Ven đường Khương Trường Sinh cảm nhận được rất nhiều siêu thoát đạo thống khí tức. thậm chí cảm nhận được một chút không có siêu thoát nhưng cực kỳ cường đại đạo thống đạo thống có hay không siêu thoát có một chút rất rõ ràng đặc điểm đó chính là khí vận siêu thoát đạo thống có thể cùng hư không đại đạo quy tắc dung nhập tại cùng một chỗ mà chưa siêu thoát đạo thống hắn khí vận cùng hư không sẽ hình thành vách ngăn đối với cảnh giới cao sinh linh mà nói điểm này rất dễ dàng nhìn ra khương trường sinh thỉnh thoảng sẽ vận dụng hương hỏa diễn toán diễn toán trên đường đi người mạnh nhất tạm thời không có phát hiện so với hắn tồn tại càng mạnh mẽ hơn nhưng cũng phát hiện ba vị vĩnh hằng thần tôn giá trị bản thân vượt qua 100 t r triệu thiên đạo hương hỏa giá trị đại thiên thế giới là thật vô biên vô hạn dùng đại la kim tiên tốc độ tiến lên cũng sẽ có loại vĩnh viễn chống đỡ không đạt được cuối cảm giác cũng không biết chu quái tại đại thiên thế giới bên trong tính cái gì cấp độ tối tâm trong đại điện đại đỉnh trước người áo đen ngồi tâm thần không yên từ khi hắn tại tiên đạo phổ biến chu quái chi pháp thất bại sau hắn liền một mực có loại cảm giác này gần đây càng ngày càng mãnh liệt phảng phất đại kiếp đem đến chẳng lẽ tiên đạo đạo tổ sẽ trả thù hắn ý nghĩ này vừa ra chính hắn đều giật mình tiên đạo khoảng cách chu quái sao mà xa xôi hắn sở dĩ có thể thành công cũng là dựa vào chu quái bằng đại khí vận tiến hành thôi động bằng không chỉ dựa vào hắn nhân quả năng lực hắn có thể làm không được người áo đen càng nghĩ càng hoảng hốt hắn đứng dậy tại đại đỉnh trước bồi hồi một lát sau trong bóng tối đi tới một đạo thân ảnh chính là trước đó khuyên qua hắn màu tím sậm hư ảnh chu quái kiếp nạn muốn tới đã có thần tôn hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu màu tím sậm hư ảnh mở miệng nói nghe vậy người áo đen toàn thân run lên vội vàng nhìn về phía hắn hỏi các lão tổ có không tính tới kiếp nạn đến từ phương nào màu tím sậm hư ảnh lắc đầu nói không có nếu là có thể tính tới liền không cần như vậy khẩn cấp chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếp nạn đến từ tiên đảo nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn mang theo trào phúng. hắn thấy tiên đạo lại thế nào mạnh cũng không có khả năng cường đại đến cho chu quái mang đến kiếp nạn. trên thực tế, chu quái bản thân liền thân ở trong khốn cảnh, xuất hiện loại tình huống này cũng như thường. người áo đen thở dài một tiếng, nói: ta thật hối hận, có lẽ liền không nên đi trêu chọc tiên đạo. tiên đạo mạnh mẽ vượt qua ta dự đoán, bất kể có phải hay không là tiên đạo, chu quái cũng chỉ có thể đối mặt. màu tím sậm hư ảnh quay người. chui vào trong bóng tối chỉ để lại một phen một vị nào đó thần tôn đối ngươi rất bất mãn ngươi không nên một mực trốn ở chỗ này chu quái cần chân chính có thể ngăn địch tồn tại nghe vậy người áo đen cái kia tờ như là khô lâu mặt trở nên âm trầm xuống hư không bên trong vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân ngồi tĩnh tọa ở khương trường sinh trước mặt trên người của bọn hắn đều ngưng tụ hư ảnh đó là đại la thần tướng hình thức ban đầu khương trường sinh đối hai người ngộ tính rất hài lòng mặc dù còn chưa triệt để bước vào đại la thần tướng nhưng việc này trên cơ bản ván đã đóng t h i ề n bọn hắn chỉ cần thời gian đi tạo nên chính mình thần tướng chu quái muốn tới khương trường sinh nhẹ giọng mở miệng nói cắt ngang hai vị đại la suy nghĩ cực quang thần quân đứng dậy hỏi lão sư thật không cần chúng ta ra tay kỳ thật ta cũng muốn cùng chu quái đấu lúc trước trầm mê chu quái câu chi pháp bị hắn coi là xỉ nhục hắn nhất định phải rửa nhục vạn Phật thủy tổ đồng dạng đứng dậy nhưng hắn không có mở miệng chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ằ m lão sư của mình khương trường sinh nhìn phía trước bình tĩnh nói này không phải là các ngươi có thể lẫn vào chiến đấu mà lại ta không có thời gian đi khảo nghiệm các ngươi các ngươi hãy nhìn kỹ ta sẽ dùng đại la đệ tam cảnh đại la kim tiên thần thông đi chiến đấu đại la kim tiên hai người thần sắc chấn động mặt lộ vẻ vẻ chờ mong đồng thời trong lòng bọn họ không thể ngăn chặn sinh ra một cái hoang mang dùng đại la để tam cảnh chẳng lẽ đạo tổ đã vượt qua đại la cảnh ứng nên như vậy nếu không sao sẽ trực tiếp dẫn dắt bọn hắn quan sát đại la kim tiên cuộc chiến huống hồ không có người biết được đạo tổ mạnh bao nhiêu xem lịch sử đạo tổ mỗi một trận cơ hồ đều là cường thế c h u diệt kẻ địch tựa hồ cường đại tới đâu tồn tại tại đạo tổ trước mặt đều không chịu nổi một kích phía trước bỗng nhiên xuất hiện cường quang khương trường sinh mang theo bọn hắn nhảy ra đường hầm không thời gian buông xuống chu quái chỗ hư không lĩnh vực. bọn hắn đi vào một mảnh lưu động vô số hồng khí tử khí hư không. nơi này sao trời vô số thiên địa vần quanh tất cả đều bị hồng khí tử khí che đậy lộ ra thần bí. mà vùng hư không này toàn thể cũng lộ ra một cỗ thần bí u tĩnh bầu không khí. vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân nhìn kỹ lại. mặc dù phát giác được không ít sinh linh khí tức nhưng cũng không có nhìn thấy chu quái đạo thống chỗ. chu quái bị nhân quả chi lực vần quanh. cho nên các ngươi không nhìn thấy trên thực tế chúng ta đã đi tới chu quái trước mặt khương trường sinh nói khẽ nghe được hai người động dung nhất là vạn phật thủy tổ trước kia hắn tự nhận là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân dù cho là đối mặt chu quái hắn cũng có sức đánh một trận nhưng hôm nay đi vào chu quái trước hắn thậm chí không nhìn thấy chu quái cụ thể ở đâu tranh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng khương trường sinh lại là thấy được một mảnh cực kỳ rung động hùng vĩ thiên địa xa so với đại la tiên vực khổng lồ tại nhân quả chi lực hậu phương hào quang mãnh liệt thiên địa dìa đứng thẳng một tòa tòa cự tháp như cổ lão thần linh đối diện lấy bọn hắn một tòa cự tháp bên trên đã có chu quái sinh linh phát giác được bọn hắn chu quái sinh linh cũng sẽ hướng phía hình người thuế biến nhưng hắn bản chất cũng không phải là làm người cự tháp phía trên một tên người mặc dày nặng giáp đỏ nam tử nhíu mày nhìn về phía khương trường sinh ba người tại khương trường sinh pháp lực bọc vào hắn không cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm có thể trực giác nói cho hắn biết đối phương kẻ đến không thiện mà lại rất mạnh nhưng chỉ là ba người còn chưa đủ để gõ t ì n h cảnh báo khương trường sinh nâng tay phải lên một khối trường xích xuất hiện tại trong tay của hắn chính là hỗn nguyên linh bảo t r ư ợ n g thiên đạo xích đây là trong tay hắn cường đại nhất chiến đấu pháp bảo còn chưa sử dụng qua vạn phật thủy tổ cực quang thần quân thấy một lần t r ư ợ n g thiên đạo xích liền không rời mắt nổi con người món pháp bảo này cực quang thần quân thần tâm xúc động mặc dù nhìn không thấu t r ư ợ n g thiên đạo xích nhưng hắn bản năng sinh ra một loại khát vọng hỗn nguyên linh bảo hỗn nguyên nhị chữ vốn là cùng đại đạo tương quan gần đây một mực lĩnh hội đại đạo bọn hắn tự nhiên dễ dàng bị hỗn nguyên linh bảo hấp dẫn chỉ là nhìn một chút bọn hắn liền biết được bảo vật này cực kỳ chân quý khương trường sinh tay phải nắm chặt t r ư ợ n g thiên đạo xích hướng phía phía trước nhẹ nhàng vung lên vạn phật thủy tổ cực quang thần quân thuận thế quay người nhìn lại chỉ thấy phía trước tối t ă m hư không bỗng nhiên sụp đổ vô số hồng khí t ử khí đi theo đánh vào trong đó phảng phất hư không bị đánh xuyên dù là hai vị đại la tại tấn công như vậy trước mặt đều cảm giác tự thân cực kỳ nhỏ bé hư không sụp đổ sau bên trong bắn ra cường quang chu quái đại thiên địa một phần cảnh tượng hiển hiện ra bên trong vô cùng sáng ngời mà bên ngoài tối t ă m như hai cái vũ trụ tướng đụng vào nhau thật đúng là cực quang thần quân tự lầm bẩm thần tâm phấn chấn Chu quái đại thiên địa bên trong vang lên vô số tiếng chuông liên tiếp, đ i n h tai nhức óc. Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, nâng tay phải lên, t r ư ợ n g thiên đạo xích bay lên mà lên, phóng qua hai vị đại la đỉnh đầu. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy t r ư ợ n g thiên đạo xích cấp tốc biến lớn, không có đến trước sau hai đầu hư không chỗ sâu. Giờ khắc này, toàn bộ hư không phảng phất bị t r ư ợ n g thiên đạo xích một phân thành hai, mặc dù dùng hai vị đại la thần niệm. đều không thể đem chọn cái t r ư ợ n g thiên đạo xích thu nhập thần niệm phạm vi bên trong. bọn hắn thần niệm có thể là có thể bao phủ toàn bộ tiên đạo chư thiên vạn giới. t r ư ợ n g thiên đạo xích thật sự là quá lớn. tại bọn hắn phấn chấn nhìn soi m ó i t r ư ợ n g thiên đạo xích mang theo sáng thế sức mạnh to lớn vung xuống, phảng phất từ nơi sâu xa có vô hình cự thần tại vung thước một thước nện ở chu quái đại thiên địa lên, hư không vỡ nát, gió mạnh gào thét, hai vị đại la phảng phất lập tức theo đêm tối đi vào bạch nhật. Chu quái đại thiên địa triệt để bạo lộ ra, vạn t r ư ợ n g hào quang lấp lánh hư không, khu trục hắc ám, một tầng to lớn khí vận vòng bảo hộ ngăn trở t r ư ợ n g thiên đạo xích. Nhưng chu quái đại thiên địa bên trong vẫn thụ trọng thương, thiên địa đánh rách tả tơi, vô số phàm linh chết bất đắc kỳ tử. Chương 652, chu quái thần tôn sát phạt chí bảo, một thước hạ xuống, nhân quả lui tán, thiên địa hiện hình, ngàn tỷ sinh linh trong nháy mắt biến thành cho bụi, vạn Phật thủy tổ. cực quang thần quân tinh tường mắt thấy tất cả những thứ này trong lòng run lên làm tiên đạo sinh linh mà nói không sợ nhất liền là đạo tổ bởi vì trong lòng bọn họ đạo tổ là che chở bảo vệ bọn họ sáng tạo đạo thần là bọn hắn chân chính tín nhiệm tồn tại đây chính là bọn họ tín ngưỡng thật không nghĩ đến đạo tổ đối mặt ngoại địch ra tay bá đạo như vậy nhưng trong lòng bọn họ nhưng không có lòng dạ đàn bà chẳng qua là hơi cảm khái càng nhiều đều là sợ hãi than nói tổ mạnh mẽ cái kia lớn như vô biên, t r ư ợ n g thiên đạo xích lần nữa nâng lên, mang theo càng thêm lực lượng bá đạo nện xuống, quanh một tiếng tiếng vang, chu quái đại thiên địa khí vận triệt để tán đi. cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại thiên địa phía trên, một tay ngăn trở t r ư ợ n g thiên đạo xích. cái này người người mặc lân văn áo bào tím, tóc trắng xóa, trên trán khảm nạm lấy hai khỏa quỷ dị tinh thạch như là bao dài hai con mắt, nhìn kỹ lại, hắn là dùng một ngón tay chống đỡ che khuất bầu trời t r ư ợ n g thiên đạo xích. Phương nào đạo t r í c h nhưng dám vào xâm chu quái. Ông lão áo tím tức giận quát. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt nhưng Khương Trường Sinh ba người có thể trong nháy mắt nghe hiểu hắn ý tứ. Khương Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Trượng Thiên đạo xích đột nhiên chìm xuống. Nam tử áo bảo tím sắc mặt kịch biến. Vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân vốn đang đang giật mình lại có người có thể ngăn cản đạo tổ trí bảo. Ngay sau đó liền thấy Trượng Thiên đạo xích chìm xuống. Bọn hắn lập tức thở dài một hơi. Đây là cái gì đồ vật? ông lão áo tím tức giận quát hắn bùng nổ tự thân thần lực liên đới lấy nhân quả đại đạo lực lượng đi theo vào tới trợ hắn cùng nhau dung chuyển t r ư ợ n g thiên đạo xích có thể dù như thế nào hắn không cách nào làm cho t r ư ợ n g thiên đạo xích dừng lại càng ngày càng nhiều thân ảnh chạy đến trợ hắn cùng nhau ngăn cản t r ư ợ n g thiên đạo xích nhưng vô luận tới nhiều ít người đều ngăn cản không được t r ư ợ n g thiên đạo xích chìm xuống lúc này vạn Phật thủy tổ t ự hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức đưa tay kim t r ư ở n g muốn đánh ra chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ xuất hiện hai đạo đen k ị thân ảnh giống như quỷ mị đánh tới, riêng phần mình duỗi ra một đầu quỷ chảo lượn lờ lấy nồng đậm nhân quả sát khí, cực quang thần quân tới không kịp né tránh, vạn Phật thủy tổ động tác chậm một điểm, oanh một vệt kim quang lướt qua hai đỉnh đầu của người, dùng càng nhanh càng bá đạo khí thế c h u diệt hai đạo quỷ mị thân ảnh, hai người quay đầu nhìn lại, Khương Trường Sinh vẫn như cũ ngồi tại trên thần t ọ a Chí Dương thần quang hào quang chei đậy không được hắn trên chán đại đạo chi nhãn ngược lại khiến cho đại đạo chi nhãn càng thêm thần dị. Khương tộc đại đạo chi nhãn cực quang thần quân trong lòng kinh ngạc tán thán. Hắn lúc tuổi còn trẻ từng gặp một vị khương tộc thiên kiêu, đó là bạn chí thân của hắn. Đáng tiếc hai người cùng nhau tầm bảo lúc vị kia khương tộc thiên kiêu hy sinh cũng là trận kia cơ duyên khiến cho hắn chân chính dừng chân. Tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong phàm là gặp được khương tộc tử đệ gặp khó. hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ chính là bởi vì hiểu rõ khương tộc hắn có thể so sánh xuất đạo tổ đại đạo chi nhãn có khó lường đây mới thật sự là đại đạo chi nhãn có thể dùng đại đạo vì danh khương trường sinh đại đạo chi nhãn liên tục bắn ra từng tôn quỷ m ị thân ảnh vừa hiện thân liền bị c h u diệt nhanh đến mức nhường hai vị đại la cũng vì đó hoa cả mắt phía trước t r ư ợ n g thiên đạo xích trung quy là hạ xuống ép tới chu quái đại thiên địa trực tiếp đứt gãy một phân thành hai Từng tôn không kém cỏi với bình thường Đại La Tiên Đế khí tức yên diệt tạo thành trùng kích dung chuyển hư không. Vạn Phật thủy tổ nhìn Khương Trường sinh một người chấn áp chu quái, lòng sinh vô hạn kính ngưỡng. Hắn có thể cảm nhận được chu quái đại thiên địa bên trong có rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn khí tức, nhưng đều ngăn không được t r ư ợ n g thiên đạo xích. Thậm chí có một đạo khí tức thẳng hướng hắn, bị đạo tổ cường thế chấn sát, phảng phất chu diệt phàm linh như vậy dễ dàng. Chỉ bằng một bảo liền chấn áp chu quái. vạn Phật thủy tổ đối chu quái có chút thất vọng mặc dù là bởi vì vì đạo tổ quá mạnh nhưng như thế lớn tranh lệch chu quái thế nào dám chọn t h o á n tiên đạo trận chiến này nhất định phải ghi nhớ không có thể đối phó nhìn không thấu kẻ địch muốn kết thúc rồi à cực quang thần quân nắm chặt hai quả đấm run rọng hỏi hắn không phải sợ hãi là hưng phấn hắn hận không thể tham chiến từ đầu đến cuối đạo tổ đều không có đứng lên qua như vậy khí độ quá rung động hắn bình thường tại đại la tiên vực bên trong cực quang thần quân cơ hồ không có phô trương không có vật cưỡi không có có đệ tử hộ tống hắn tuy có giáo phái nhưng thói quen độc lai độc vãng liền đấu pháp đều là tự thân lên rất có võ đạo chi phong hắn quyết định trở về sau này cũng muốn rèn đúc một chiếc ghế thần cứ như vậy ngồi ai có thể khiến cho hắn đứng dậy liền đại biểu cho thu được công nhận của hắn ý nghĩ này vừa ra hắn liền cảm thấy rất là khéo đã bắt đầu mong đợi Vạn Phật thủy tổ cũng là không có những tâm tư đó, bất quá hắn cũng cảm thấy dựa vào tâm n g ự phát bảo liền có thể c h u diệt cường địch loại cảnh giới đó mới là hắn nên theo đuổi. Hắn nhớ kỹ từng có đại la nói đùa qua, hắn cùng đạo tổ lớn nhất tranh lệch chính là khuyết thiếu cảm giác thần bí, thủ đoạn của hắn mặc dù bá đạo lại khuyết thiếu một loại vô địch khí thế, làm hai vị đại la suy tư sau này phương thức chiến đấu lúc khương trường sinh lại là cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức đang ở tiếp cận vĩnh hằng thần tôn. Vĩnh Hằng Thần Tôn phía dưới tồn tại đã đối khương trường sinh cấu bất thành uy hiếp, mà chu quái Vĩnh Hằng Thần Tôn cũng không có trường cư với chu quái bên trong. Chu quái đạo hư tôn chủ có tới mấy chục vị loại này quái vật khổng lồ x á c thực khủng bố, đạo diễn, huyền mệnh, chấn su chung vào một chỗ đều không đủ chu quái nghiền sát. Đối mặt sắp đến Vĩnh Hằng Thần Tôn, Khương Trường Sinh cũng không có khẩn trương, ngược lại rất chờ mong. Lần này đến đây, hắn chính là muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Tôn giao thủ. hắn không có ngọc tự tin quá mức thói quen dùng hương hỏa diễn toán sinh tồn hệ thống hương hỏa diễn toán phạm vi một mực so với hắn thần niệm phạm vi muốn lớn cho đến trước mắt cũng chưa từng sinh ra s a i tính toán một lần sau hắn phát hiện hai tôn vĩ n hằng h thần tôn đều là hơn bốn tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân trong đó một vị chính là trước đó đã tính chu quái người mạnh nhất trước đó tính thời điểm chu quái nhưng không có hai vị vĩ n hằng thần tôn hiện tại thế nào thêm ra một vị tới là đi ngang qua vẫn là viện binh cũng hoặc là là cừu địch khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cũng không sợ ngược lại đánh không lại có khả năng trốn hắn liền mang theo hai người cùng một mình đến đây không có khác nhau hừ một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đều là thần tâm chấn động có loại khó tả cảm giác đè nén chỉ thấy bị nện thành hai nửa phá toái đại thiên địa dâng lên mắt thường có thể thấy nhân quả chi lực vòng q u a thượng thiên đạo xích ngưng tụ ở phía trên hình thành một thân ảnh cao to, hắn trực tiếp đứng tại thượng thiên đạo xích lên. cái này người người mặc màu bạc nội giáp khoác lên đốt diễm đại bào, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc dài màu trắng theo gió loạn vũ, ngàn tỷ nhân quả khí tức vần quanh quanh người hắn. đứng tại thượng thiên đạo xích bên trên, ngân giáp nam tử khí thế đạt tới cực điểm, phảng phất đại thiên thế giới chiến thần, b ệ n g h ĩ trên chiến trường hết thảy kẻ địch, toàn bộ chu quái đại thiên địa tại dưới chân hắn như cùng một mảnh không lớn bãi cỏ. các hạ còn không xưng tên ra. ngân giáp nam tử trầm giọng nói, hắn nhìn không thấu khương trường sinh thực lực, cho nên không có tùy tiện ra tay. khương trường sinh không có đứng dậy, chẳng qua là trên người hắn ngưng tụ ra chính mình thần tướng cùng ngân giáp nam tử tề cao. vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân quay đầu nhìn lại, không khỏi chừng to mắt. đại la thần tướng. hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hổ thẹn. đây mới thật sự là đại la thần tướng. bọn hắn ngưng tụ ra đồ vật tính cái gì đồ chơi khương trường sinh không có đi nghe tiếng lòng của bọn họ mà là nhìn ngân giáp nam tử nói ta chính là tiên đạo đạo tổ chu quái hoạn loạn tiên đạo lần này đến đây ta là để chấm dứt nhân quả nói ra danh hào của ngươi cũng tốt để ta sau này xem những cái kia chết đi đối thủ lúc nhớ kỹ có ngươi này nhân vật số một thật cuồng cực quang thần quân trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái đây mới là trong lòng của hắn vô địch đạo tổ đối nội hòa ái nhân tử đối ngoại vậy liền là tuyệt đối cường ngạnh. Vạn Phật thủy tổ yên lặng ghi lại đạo tổ. Ngân Giáp Nam Tử n h e o mắt lại, trong lòng của hắn tính toán một thoáng, phát hiện xác thực có này nhân quả, hắn không khỏi thầm mắng. Gần đây chu quái phiền toái đã đủ nhiều, thế nào còn có không có mắt tên ngốc đi tính toán người khác? Mà lại tiên đạo cách bọn họ sao mà xa xôi? Ngân Giáp Nam Tử trong lòng tràn ngập vẫn nộ, quyết định sự tình sau nhất định phải nghiêm trị người áo đen. Hừ. ta chính là chu quái thần tôn các hạ hủy ta thiên địa đây cũng là nhân quả tức là như thế vậy liền phân cao thấp ngân giáp n a m tử đưa tay quanh thân ngàn tỷ nhân quả chi lực nhảy lên ngưng tụ thành một thanh nhân quả thần binh vô tương vô hình chỉ có khương trường sinh có thể thấy này thần binh khủng bố đến mức nào không chỉ như thế tại chu quái thần tôn phía sau xuất hiện từng tôn t ả n ra khí thế cường đại tồn tại tất cả đều là đạo hư tôn chủ bất diệt mệnh chủ đặt vào tiên đạo chỗ hư không hướng phía trước đầy 500 vạn năm vậy cũng là hoành hành hư không cường giả vô địch mà ở đây có tới vượt qua trăm vị không ít thân ảnh đã thân phụ thương thế đều là lúc trước chống cự t r ư ợ n g thiên đạo xích lúc chịu thương bọn hắn nhìn về phía khương trường sinh ba người tầm mắt tràn ngập p h ẫ n nộ cùng hoảng sợ so sánh ừ ta chỉ quyết sinh tử khương trường sinh đạm mạc nói tiếng nói vừa ra bị chu quái thần tôn đạp tại dưới chân t r ư ợ n g thiên đạo xích đột nhiên cự chiến trực tiếp đem chu quái thần tôn vén bay ra ngoài. Mượn này lực, chu quái thần tôn vọt hướng khương trường sinh, thân chưa đến, cái kia vô hình nhân quả thần binh đã đánh tới, phong tỏa hư không, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Khương trường sinh đại đạo chi nhãn lần nữa xuất phát ra cường quang, đối diện đánh chúng nhân quả thần binh. Đây cũng không phải là bình thường thần thông, mà là đại đạo thần thông, sơ tích lượng cực thần quang, cùng đạo diễn cuộc chiến lúc đoạt được thần thông, oanh! sơ tích lưỡng cực thần quang bị vô hình thần binh ngăn lại cái kia khủng bố uy áp lệnh vạn phật thủy tổ cực quang thần quân toàn thân run rẩy linh hồn của bọn hắn đều thấy âm hàn nhân quả chi lực muốn tràn đầy bên trên nhục thể của bọn hắn đây là khương trường sinh pháp lực đều khó mà đón đỡ cơ hồ là trong nháy mắt khương trường sinh vận dụng đại thiết thiên thuật chuyển di trên người bọn họ nhân quả chi lực làm như vậy sẽ không dẫn tới nhân quả cắn trả xem như đại thiết thiên thuật thủ đoạn nhỏ thôi khương trường sinh chậm rãi đứng dậy. ngữ khí đạm mạc nói, lùi lại hai bước. nghe vậy, vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân lập tức lùi lại, đi vào đại đạo càn nguyên thần tọa hai bên. tại bọn hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh nâng tay phải lên, cách không vừa nắm, t r ư ợ n g thiên đạo xích đột nhiên thu nhỏ, lăng không xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. vậy liền nhìn một chút người nào bảo bối càng mạnh. khương trường sinh khẽ nói, lúc trước đối t r ư ợ n g thiên đạo xích vận dụng cũng không phải bảo vật này chân chính uy năng. trương thiên đạo xích. có thể là sát phạt trí bảo chương 653, t u y ệ t đối bá đạo nhìn xem chính mình nhân quả thần binh bị sơ tích l ư ỡ n g cực thần quang ngăn lại chu quái thần tôn con ngươi co rụt lại hắn liếc mắt liền nhìn thấy khương trường sinh đem cái kia thần bí bảo vật thu vào trong lòng bàn tay hắn không dám khinh thường lập tức tiến lên một tay nắm chặt vô tương vô hình nhân quả thần binh đối diện thẳng hướng khương trường sinh đồng thời hắn phóng thích chính mình nhân quả chi lực hình thành vô hình lưới lớn đem hậu phương tàn phá chu quái đại thiên địa ngăn cách tránh cho bọn hắn lần nữa bị đả kích dù cho là đứng tại đại in đạo càn nguyên thần tọa hai bên có khương trường sinh đại la thần tướng bảo hộ vạn Phật thủy tổ cùng cực quang thần quân vẫn thấy đập vào mặt áp lực khiến cho bọn hắn kinh hồn động phách khương trường sinh đứng tại đại đạo càn nguyên thần tọa trước tay cầm t r ư ợ n g thiên đạo xích hắn thân thể bỗng nhiên biến lớn dùng pháp thiên tượng địa thần thông dung nhập đại la thần tướng bên trong trong tay t r ư ợ n g thiên đạo xích đi theo biến lớn đối mặt khí thế hung hăng chu quái thần tôn trong chốc lát khương trường sinh phun ra một chữ h ố n vô cùng vô tận nhân quả chi lực hóa thành vô hình gió lốc bao phủ chu quái thần tôn mặc dù chu quái thần tôn là chuyên tu nhân quả chi lực đối mặt hung mãnh như vậy nhân quả sóng biển vẫn vì đó kinh hãi thân hình hơi ngưng lại khương trường sinh đi theo vung thước này một thước khí thế cùng tốc độ vượt xa trước đó thế công chu quái thần tôn tay cầm nhân quả thần binh nghênh kích làm một tiếng đánh rách tả tơi hư không tiếng vang đột nhiên vang lên vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân đều có loại thần hồn điên đảo kinh dị cảm giác không chỉ là bọn hắn phương xa chu quái sinh linh nhóm cũng giống như thế chu quái thần tôn sắc mặt kịch biến chỉ gặp hắn nhân quả thần binh lại bị t r ư ợ n g thiên đạo xích đánh tan tại đánh tan nhân quả thần binh trong nháy mắt t r ư ợ n g thiên đạo xích tốc độ mãnh liệt mà tăng lên một thước nện ở trên đỉnh đầu của hắn muốn chết chu quái thần tôn giận dữ chấp tay hành lễ đi theo làm ra kéo cung thủ thế trực tiếp kéo cái đầy tròn phá toái hư không vì đó biến sắc vạn vẹo thâm hồng bao trùm hết thảy khương trường sinh cũng không muốn đánh bền bỉ chiến dù sao còn có một tôn thần bí vĩnh hằng thần tôn trong bóng tối rình mò không phân rõ hắn cùng chu quái quan hệ khương trường sinh ngưng tụ đại la thần tướng lực lượng r ó t vào đại la kim tiên bằng đại pháp lực với t r ư ợ n g thiên đạo xích bên trong đại la kim tiên pháp lực cũng không chỉ là so đại la thần tướng nhiều Đại La Kim Tiên trên bản chất có thể so với Đại Đạo Pháp lực tự nhiên như Đại Đạo lực lượng. Một thước vung ra, kim quang bắn ra, khu trục vô tận thâm hồng, vạn Phật thủy tổ, cực quang thần quân chừng to mắt. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, Trượng Thiên Đạo xích vung ra kim quang dùng không thể ngăn cản chi thế đối diện đụng vào Chu Quái Thần Tôn. Chu Quái Thần Tôn quanh thân xuất hiện rõ ràng không gian ba động, đó là nhân quả chi lực bị đánh tan. Thế nào khả năng? Chu Quái Thần Tôn động d u n g mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được một kích này làm hắn vô pháp tránh né mà lại bị đánh trúng trong nháy mắt hắn cảm giác trong cơ thể thần lực lập tức tiêu tán không chỉ là như thế hắn trên trán còn có một loại lực lượng thần bí tại tàn phá thần hồn của hắn là vừa rồi một kích kia chu quái thần tôn nghĩ đến lúc trước bị t r ư ợ n g thiên đạo xích đánh trúng đỉnh đầu nguyên lai một kích kia lưu lại một loại thần bí ấn ký chói mắt kim quang bao phủ hắn cùng bạo đại la kim tiên pháp lực muốn đưa hắn xé nát cho đến hình thần câu diệt không được đánh không lại chu quái thần tôn cấp tốc làm ra quyết đoán hắn trực tiếp từ bỏ thân thể thần hồn tại nhân quả chi lực bao bọc trực tiếp thoát ra này mảnh kim quang bên trong nói thì chậm khi đó thì nhanh mặc dù tại hai vị đại la siêu thoát trong mắt t h o ạ t nhìn cũng giống là khương trường sinh nhất kích đem không thể tưởng tượng nổi chu quái thần tôn chu diệt đến biến thành cho bụi cái này cũng vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân không dám tin vào hai mắt của mình cái này là đại la kim tiên lực lượng không khỏi quá khoa trương đi bọn hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm đại la siêu thoát đã bắt đầu trùng kích thần tướng có thể đối mặt chu quái thần tôn bọn hắn tự biết căn bản không phải đối thủ bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng chu quái thần tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu dù sao bọn hắn là tại đạo tổ che chở cho quan chiến mặc dù chẳng qua là cảm nhận được chu quái thần tôn một phần nhỏ uy áp cũng đủ làm cho bọn hắn tuyệt vọng không chỉ là bọn hắn hai người thấy rung động Chu Quái một phương sinh linh tất cả đều ngớ ngẩn, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là bọn hắn thần tôn, tại thế lão tổ lại bị dễ dàng diệt sát. Lúc trước thấy Chu Quái thần tôn cường thế, bọn hắn còn ôm lấy hy vọng, không nghĩ tới hy vọng bị đánh nát đến nhanh như vậy. Rút lui, rút lui. Một lão già k h à n cả giọng hô, nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn rõ ràng, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Hết thảy chu quái sinh linh dọa đến chạy tứ tán bốn phía, các cường giả căn bản cố bất cập đi cứu viện. Khương Trường Sinh lần nữa diễn toán p h ụ cận phạm vi cường giả, phát hiện chu quái thần tôn cùng vị kia thần bí vĩnh hằng thần tôn tất cả đều biến mất này bị hù chạy. Khương Trường Sinh đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên toàn lực ra tay. Hắn thu hồi đại la thần tướng thân hình khôi phục như thường, đi theo ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, vạn Phật thủy tổ. cực quang thần quân đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đều là tràn ngập cuồng nhiệt. lão sư, những chu quái đó sinh linh xử trí như thế nào? vạn Phật thủy tổ cung kính mà hỏi. trải qua trận này, bọn hắn đối khương trường sinh tín ngưỡng đã đi đến cực hạn. khương trường sinh bình tĩnh nói, chu quái tổn thất đã đầy đủ lớn, mặc dù không có chu diệt vừa rồi người kia, nhưng hắn không có ngàn vạn năm, rất khó khôi phục thực lực, chu quái cũng sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, cứ như vậy đi. hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt chu quái mặc dù tính toán tiên đạo nhưng cũng không có đến kém chút hủy diệt tiên đạo mức độ hắn thậm chí không có đi bắt được lúc trước sau lưng kẻ chủ mưu hắn tin tưởng chu quái sẽ để cho người kia hối hận khương trường sinh quay người mang theo vạn phật thủy tổ cực quang thần quân trở về lão sư vừa rồi người kia đến tột cùng là gì cảnh giới cực quang thần quân nhịn không được tò mò mở miệng hỏi khương trường sinh bình tĩnh nói vĩnh hằng thần tôn đây là đạo hư tôn chủ phía trên cảnh giới mặc dù các ngươi đi đến đại la thần tướng cũng không nên tùy tiện trêu chọc vĩnh hằng thần tôn các ngươi cũng nhìn thấy dù cho là bị ta c h u diệt hắn vẫn có thủ đoạn sống sót cực quang thần quân gật đầu hắn tự nhiên không dám suy nghĩ đối phó vĩnh hằng thần tôn hắn chẳng qua là tò mò cảnh giới thôi vạn Phật thủy tổ cảm khái nói vĩnh hằng thần tôn xác thử khó lường cái kia nhân quả chi lực vận dụng là chúng ta không thể cùng hai người triệt để mở ra máy hát thao thao bất tuyệt thảo luận khương trường sinh cũng không có ngăn cản mặc cho bọn hắn trò chuyện chuyến này cũng tính để bọn hắn tăng tầm mắt tin tưởng bọn họ sau này tại đại thiên thế giới làm việc sẽ càng thêm cẩn thận một lát sau tiên tuế 5 triệu 4 9 n 0 8 n g ă m n g ư ơ i tao ngộ chu quái thần tôn cùng với rất nhiều chu quái cường giả vây công ngươi thành công sống sót vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng hỗn nguyên linh bảo nhân quả trừ thanh bào nhìn xem này nhắc nhở Khương Trường Sinh cảm thấy còn không sai, ít nhất thu được một kiện hỗn nguyên linh bảo, không hổ là Chu Quái. Hư không bên trong, Chu Quái Thần Tôn hiện thân, quanh người hắn lượn lờ lấy nhân quả chi lực, trạng thái vô cùng suy yếu, hồn thể như ẩn như hiện. Hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh, trầm giọng nói: người nào c ố t ra đây? Đang thoát đi quá trình bên trong, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng đang ở truy đuổi hắn. Tuyệt không phải tiên đạo đạo tổ dùng tiên đạo đạo tổ năng lực. thật nghĩ đuổi giết hắn cũng sẽ không giống dạng này theo sát lấy mà lại hắn có thể cảm giác được tại hắn rời đi sau những chu quái đó sinh linh nhân quả vẫn còn nói rõ đạo tổ cũng không có đuổi tận giết tuyệt cái này khiến hắn trong lòng hết sức nổi nóng đối với đạo tổ hắn tự nhiên không cam tâm nhưng hắn tức giận chính là vị kia đắc tội đạo tổ tên ngốc thua với đạo tổ hắn tâm phục khẩu phục liền vừa rồi cái kia kim quang hắn biết mình đời này không có khả năng dung chuyển đạo tổ cho nên không dám lòng sinh hận ý. thế là hắn chỉ có thể đi hận nhân quả đầu nguồn tên ngốc ha ha không nghĩ tới chu quái thần tôn cũng có chật vật như thế một ngày ta thế nào cảm giác không cần ta ra tay các ngươi chu quái liền có thể đùa chơi chết chính mình bây giờ bị mấy phương đạo thống vây công các ngươi còn có tâm tình đi t r ê u chọc cái kia cái gì tiên đạo đúng không mặc dù không rõ ràng tiên đạo là lai lịch ra sao nhưng này vị đạo tổ thực lực đáng sợ đến cực điểm ngươi có thể còn sống sót tất nhiên là hắn lưu thủ một đạo thần bí tiếng cười truyền đến, nghe vậy, chu quái thần tôn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. hắn chậm rãi phun ra một cái tên, Hàn Tôn. ngươi vậy mà còn không hết hy vọng, ngươi thật sự cho rằng ta hiện tại trạng thái vô pháp phản kích ngươi? hắn đi theo liếc nhìn một cái phương hướng, chỉ thấy sâu trong bóng tối vọt tới cuộn cuộn màu tím sậm hàn khí. tại hàn khí bên trong có một tôn thân ảnh như ẩn như hiện. Hàn Tôn ẩn náu với hàn khí bên trong, cười nói, ta đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. nhưng chu quái diệt ta đạo thống mối thủ ta cũng sẽ không quên hôm nay coi như không thể triệt để diệt ngươi ta cũng muốn nhường ngươi c o đầu rút cổ mấy trăm triệu tái chu quái thần tôn hai mắt muốn phun lửa so với quang minh chính đại đạo tổ hắn thật sự là thống hận này chút âm hiểm người vậy liền để ta thử nhìn một chút ngươi bằng cái gì có cái này lực lượng chạy tới đại la tiên vực trên đường khương trường sinh cảm nhận được một tia mỏng manh chiến đấu khí tức tới từ cách xa hư không phần cuối trong đó một đạo khí tức rất quen thuộc chính là chu quái thần tôn hắn cũng không có giết trở về mà là lộ ra nụ cười nghĩ thầm chu quái a chu quái các ngươi có như vậy nhiều kẻ địch còn dám tới trêu chọc tiên đạo hy vọng các ngươi có thể giúp ta lan truyền tiên đạo uy danh hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía trước còn tại bắt chuyện vạn Phật thủy tổ cùng cực quang thần quân hắn càng để ý tiên đạo tương lai hy vọng tương lai có một ngày không cần hắn ra tay Tiên đạo liền có thể dễ dàng thu thập chu quái loại này quái vật khổng lồ. Hai người này đã thu hoạch được thần tướng Tư Thái, cũng không biết vị thứ tư đại la thần tướng sẽ là ai. Khương Trường Sinh lòng mang hướng về, dù cho là cao cao tại thượng đạo tổ cũng hy vọng chính mình lòng mang chờ mong, có chờ mong mới có thể tốt hơn tu hành. Tu hành là khô khan, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Khương Trường Sinh sẽ cho mình thiết lập từng cái mục tiêu mới có thể vì chờ mong mà đi chịu đựng vô tận tịch mịch. trên đường trở về, k h ư ơ n g trường sinh vẫn để bọn hắn cảm thụ đại đạo lực lượng, mà hắn cũng là như thế. hắn bỗng nhiên tìm được tiếp xuống tu hành hướng đi. hắn muốn lựa chọn đại đạo lực lượng nhất định phải là cương m ã n h bá đạo, tựa như hắn lúc trước đại la kim tiên pháp lực cường thế c h u diệt kẻ địch. dạng này đại đạo lực lượng thật đúng là khó tìm. những cái kia thủy hỏa l ô i chờ nguyên tố loại đại đạo lực lượng không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn muốn là thuần túy bá đạo. chẳng biết tại sao. bàn cổ hư ảnh dáng người phù hiện ở trong đầu hắn. nếu hư không bên trong tìm không thấy, có lẽ hắn có khả năng theo bàn cổ hư ảnh bên trên cảm thụ. bàn cổ đại đạo chương 654. vạn vật giáo quỷ thiên tử. mấy chục năm sau, khương trường sinh ba người mới vừa trở lại đại la tiên vực, vạn Phật thủy tổ cùng cực quang thần quân hướng khương trường sinh cung kính hành lễ sau, riêng phần mình rời đi. khương trường sinh trở lại tử tiêu cung bên trong. m ộ linh lạc. Bạch Kỳ không có tu luyện, nhìn thấy hắn trở về, lập tức xông đến hỏi thăm chuyến này tình huống, cho Chu Quái một bài học. Sau này Chu Quái không còn dám tới. Khương Trường Sinh vân đạm phong khinh nói ra, hắn lời nói mặc dù đơn giản, nhưng lại cho hai nữ vô hạn không gian tưởng tượng, không còn dám tới. Cái kia phải là bao lớn giáo huấn, sẽ không bị diệt đạo thống đi. Lấy các nàng đối Khương Trường Sinh hiểu rõ, thật đúng là có thể có thể làm được đối tiên đạo sinh linh. Khương Trường Sinh có thể làm được vô cùng nhân từ, nhưng đối với địch nhân, hắn cũng có thể làm được vô cùng tàn nhẫn. Bất quá các nàng đều không có đồng tình chu quái, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vô duyên vô cớ bị chu quái ám toán, các nàng thế nào khả năng đối chu quái có hảo cảm? Khương Trường Sinh cùng các nàng hàn huyên nửa canh giờ, đem chu quái đạo thống cảnh tượng cùng năng lực hàn huyên trò chuyện, nhưng hai nữ đối đại thiên thế giới càng thêm tò mò, đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ. đại thiên thế giới thật sự là quá lớn lớn đến cho dù mạnh hơn mà nói thống, tựa hồ cũng khả năng tùy thời bị diệt. trò chuyện xong sau khi khương trường sinh xuất ra nhân quả chữ thanh bảo bắt đầu luyện hóa cấm chế. này bào trắng n o ã n không t ì vết nhưng c h u n g quanh mơ hồ có từng tia khói đen vần quanh lộ ra thập phần thần bí huyền bí. dính nhân quả nhị chữ tự nhiên chứng minh này bào cùng nhân quả có quan hệ. ăn mặc này bào có thể không dính bất luận cái gì nhân quả, đồng thời ẩn chứa cực mạnh lực phòng ngự. thấy Khương Trường Sinh lại lấy ra pháp bảo, Mộ Linh l ạ c cùng Bạch Kỳ đã không cảm thấy kinh ngạc, đều không có hoài nghi. dù sao Khương Trường Sinh từng ở trước mặt các nàng tự mình luyện bảo qua, tháng ngày lại trở nên bình nhạt đi. Khương Trường Sinh thành tựu Đại La Kim Tiên sau đã trải qua một trận chiến, đã cảm thấy thoải mái, tiếp xuống liền nên một lần nữa trở về tu tiên. nhưng mà hắn còn đánh giá thấp đánh với Chu Quái một trận lực ảnh hưởng. Chu Quái đạo thống nội tình cực kỳ đáng sợ. Khương Trường Sinh tập kích chính là chủ thiên địa, còn trọng thương chu quái thần tôn, hắn tính là chân chính danh dương đại thiên thế giới kỳ danh bắt đầu đi vào bá chủ đạo thống trong mắt. Bá chủ đạo thống chính là siêu thoát đạo thống bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, thường thường có thể x ư n g bá một phương, thậm chí có thể nói bá chủ đạo thống gần như không sẽ bị diệt. Sở Dĩ dùng cơ hồ là bởi vì đại thiên thế giới có một đầu vĩnh hằng bất biến, cái kia chính là tại đại thiên thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. đào côn luân chứng được đại la thần tướng sau nay cảnh giới tên bắt đầu ở đại la tiên vực truyền ra hắn cũng bởi vậy triệt để ngồi vững đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận tại từ nay về sau 10 vạn năm bên trong vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân lần lượt tuyên bố bế trường quan đột phá đại la thần tướng cảnh nay triệt để đem tiên đạo đẩy hướng thần tướng thời đại tại dạng này thời đại bên trong sinh ra đại la đã không đủ để dẫn tới dĩ vãng như vậy oanh động đáng nhắc tới chính là thiên đình sau đó sinh ra càng ngày càng nhiều đại la trở thành đại la số lượng nhiều nhất khí vận thế lực năm tháng r à ằ n g r ặ c theo tiên đạo sinh linh tại đại thiên thế giới phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn dần dần đạo tổ tập kích chu quái tin tức bị tiên đạo sinh linh biết được chuyện này bản thân đã siêu việt chu quái danh tiếng đạo tổ hạ gục vĩnh hằng thần tôn thời gian quá ngắn đủ để cho nghe nói đến tin tức này hết thảy đạo thống k i ê n kỵ mà tiên đạo sinh linh cũng đối chu quái ký ức vẫn còn mới mẻ đây chính là tiên đạo một trường kiếp nạn tin tức truyền vào Đại La Tiên Vực sau đưa tới chấn động không nhỏ cũng làm cho Khương Trường Sinh Hương h ỏ a Giá trị phóng đại thoáng chớp mắt khoảng cách cùng chu quái cuộc chiến đã qua 30 vạn tái đối với Đại La Tiên Vực mà nói 30 vạn tái rất dài đầy đủ nhường thiên địa xảy ra thay đổi ngất trời càng ngày càng nhiều thiên kiêu nhân vật lên sàn không ngừng xoát tân tiên đạo thiên tư cực hạn một ngày này địa tiên giới một tên người mặc thú bảo thô kệch nam tử đứng tại ngoài bìa rừng. tầm mắt nhìn hướng về phía trước núi sông trắng lệ theo ánh mắt của hắn nhìn lại giữa thiên địa đi lại rất nhiều thương mang hung thú hình thể lớn như dãy núi cũng hoặc là lên trời xuống đất triển hiện khác biệt năng lực thần kỳ thô k c h nam tử tên là thần nông thị hắn trao mày hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo bộ lạc ôn dịch không cho phép ta chậm trễ nữa thời gian mặc dù lại nguy hiểm ta cũng phải xông thần nông thị yên lặng nghĩ đến hắn ánh mắt trở nên kiên định lúc này t h ả người vọt lên như là nhanh chóng vượn nhảy lên vào phía trước càng càng rộng lớn trong núi rừng rất nhanh rừng núi chấn động truyền ra theo liên tiếp tiếng gầm gừ kinh thiên động địa như yêu ma tức sắp xuất thế cùng lúc đó biển mây trên trời bên trên bạch kỳ cùng đạo côn l u â n sóng vai đứng ở trên đám mây nhìn xuống phía dưới thần nông thị xác định liền là hắn bạch kỳ nhíu mày hỏi nàng nhìn không ra thần nông thị có cái gì năng khiếu nhiều lắm thì dũng cảm đ à o côn luân v ố t sâu cười nói ta cảm ngộ thiên đạo biết được cái này người ẩn chứa đại khí vận đối địa tiên giới sau này diễn hóa có không thể coi thường ảnh hưởng bạch kỳ nghe xong cười nói đã như vậy vậy ngươi vì sao còn không thu hắn làm đồ chờ đợi thêm nữa hắn liền phải chết đ à o côn luân lắc đầu nói không cần thiết thu đồ đệ làm như vậy đại la tiên vực liền sẽ can thiệp địa tiên giới diễn hóa chỉ cần lưu lại truyền thừa liền tốt ta ban thưởng hắn phương pháp tu hành ngươi tặng cho hắn một kiện công đức phát bảo như thế nào? chuyện tốt a, đa tạ ngươi tặng cho ta công đức. Bạch kỳ cười nói. Địa tiên giới mặc dù kém xa đại la tiên vực, nhưng năm gần đây địa tiên giới công đức cùng khí vận càng ngày càng khổng lồ, tăng trưởng tốc độ hết sức là không tầm thường. lại thêm đây là chủ nhân cố ý sáng tạo thiên địa, nàng sao có thể bỏ lỡ thu hoạch được công đức cơ hội? thế là hồ đạo côn luân ném xuống một bản bí tịch, bạch kỳ thì vứt xuống một tôn tiểu đỉnh, đồng thời. đưa đi một hồi thanh phong, đem thần nông thị đưa ra mảnh rừng núi này. bị thanh phong đập vào mặt thần nông thị trong nháy mắt suy đi qua. không biết đi qua bao lâu, thần nông thị cuối cùng tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, tóc còn bị nước sông thấm ướt. hắn mơ mơ màng màng đứng lên, tay cầm chống đất lúc không cẩn thận đụng phải một cái vật cứng, hắn định thần nhìn lại, phát hiện là một tòa chưa từng gặp qua hiếm lạ đồ chơi. một bên khác. đạo côn luân cùng bạch kỳ chạy tới thiên địa một chỗ khác buông xuống một chỗ khác nhân tộc bộ lạc tử tiêu cung bên trong khương trường sinh tỉnh lại hắn đứng tại đại đạo càn nguyên thần tọa trước lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi bạch kỳ gần đây tiên đạo có không cái gì chuyện lạ khương trường sinh hững hờ mà hỏi bạch kỳ lập tức lại gần nói chuyện lạ vậy nhưng nhiều lắm không biết chủ nhân muốn nghe phương diện nào đều nói một chút đi Bạch Kỳ bắt đầu dựa theo tuyến thời gian mà nói, theo Khương Trường Sinh bắt đầu tu luyện tránh gia giảm. Trước mặt chuyện lạ đều là quan với các phái các tộc thiên kiêu, mãi đến nói đến giáo phái lúc Khương Trường Sinh mới vừa cảm thấy hứng thú. Linh giới sinh ra một phương phàm nhân giáo phái, bọn hắn thiên sinh không thể tu tiên, thế là phát minh rất nhiều có khả năng lợi dụng tiên đạo linh khí bảo vật. Những bảo vật này không thể nhận chủ, cũng không có ý thức tự chủ, nhất định phải bị người điều khiển. Nghe đến nơi này. Khương Trường Sinh thế nào cảm giác như vậy giống kiếp trước văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện thật đúng là, này giáo phái tên là Vạn Vật Giáo, trong giáo đệ tử đều không cách nào tu luyện phàm nhân, linh giới sao mà nguy hiểm? Thiên địa c ự thú chập mắt đều là kinh thiên động địa l ự c hủy diệt, bọn hắn vì sinh tồn, phát minh càng ngày càng nhiều vũ khí, thậm chí còn có người bắt đầu nghiên cứu linh khí cùng với các loại nguyên tố. Khương Trường Sinh vẫn tính đến một điểm. đó chính là vạn vật giáo sau lưng có tiên thần chỉ bảo chính là thiên đình một tên tiên quan dựa vào báo mộng truyền thụ cho hắn sáng tạo khí đạo sở dĩ như vậy là bởi vì này chút không thể tu luyện phàm nhân cùng hắn có lớn lao nhân quả có rất nhiều con cháu của hắn có là bạn tốt của hắn hậu duệ sở dĩ sẽ sinh ra như thế nhiều vô pháp tu luyện phàm nhân là bởi vì hắn tìm hiểu một loại tên là nguyền rủa đặc thù đại đạo tu hành nguyền rủa chi đạo sẽ để cho tự thân mang nguyền rủa mà bạn tốt của hắn nhóm đều là cùng hắn cùng một chỗ tu luyện cuối cùng toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại có hắn hắn có thể còn sống sót vẫn là dựa vào phong thần bảng có hắn linh hồn ấn ký có thể phục sinh v ị này tiên thần là gần nhất mấy chục vạn năm đàn sinh không tính là tuyệt thế thiên kiêu chẳng qua là thiên đình một tên thiên lao tiên quan phụ trách dùng nguyền rủa lực lượng tra tấn tù phạm khương trường sinh tính hiểu rõ sau cũng không có nhúng tay ý tứ. hắn ngược lại muốn xem xem vạn vật giáo có thể phát triển đến như thế nào giai đoạn có thể hay không ảnh hưởng đến địa tiên giới hắn tại thiên đạo bên trong đạt vững địa tiên giới một chút cơ sở hướng đi nhưng hắn cũng không có can thiệp địa tiên giới tự thân trưởng thành tính hắn đối địa tiên giới tương lai ôm tò mò cũng không có đi diễn toán qua khô khan tu hành tuế nguyệt dù sao cũng phải lưu lại điểm lo lắng chủ nhân như là địa tiên giới sau này không thể tu tiên cũng là có thể dẫn vào vạn vật giáo đừng nói có chút đồ chơi còn thật có ý tứ rõ ràng không phép tính bảo lại có pháp bảo diệu hiệu bạch kỳ cười nói rõ ràng nàng đi vạn vật giáo đi qua nàng bình thường không thế nào tu luyện tự nhiên sẽ đi khắp nơi củng cố chính mình thân phận của phúc nguyên thánh mẫu cùng địa vị thuận tiện nhường chúng sinh nhớ đến đạo tổ tồn tại cùng công lao thuận theo tự nhiên đi khương trường sinh lắc mông nói ra đại la kim tiên coi như ước năm bất động cũng sẽ không có sự tình hắn chẳng qua là duy trì k i ế p trước thói quen thôi. đúng lúc này từ tiêu cung ngoại chuyện tới một hồi trầm thấp tiếng nổ vang r ề n bạch kỳ nhíu mày nói chủ nhân nay động tĩnh cùng nhân gian một tên thiên tử có quan hệ hắn đang khóc cầu ngài hiện thân có muốn hay không ta đi giải quyết. đại la tiên vực cũng đã sinh ra nhân tộc vận triều thậm chí còn diễn sinh ra khí vận phẩm giai từ thấp đến cao vì vương triều hoàng triều thánh triều tiên triều. chỗ khóc thiên tử chính là đại la tiên vực đệ nhất phương tiên triều thiên tử sở dĩ khóc cầu là bởi vì tiên triều khí vận bị trộm đoạt lại bị mặt khác thánh triều vây công giang sơn phá toái tiên triều khí vận sao mà vững chắc thế nào khả năng bị trộm đoạt hắn hoài nghi là thiên đình cách làm cho nên khóc cầu đạo tổ vì hắn chủ trì công đạo ngươi thế nào xem khương trường sinh bình tĩnh hỏi bạch kỳ tự nhiên sẽ hiểu cái gì sự tình đều chạy không khỏi chủ nhân con mắt t r â m trước nói, xác thực không phải thiên đình cách làm, nhưng cùng thiên đình có quan hệ. Thiên đình nóng lòng chủ đạo đại la tiên vực, tán đi ra cơ duyên cũng nuôi dưỡng không ít tà ác tồn tại. Trộm đoạt tiên triều khí vận chính là quỷ thiên tử, sau khi chết lệ quỷ tu luyện thành tinh đến thiên đình khí vận chi pháp, hắn muốn rèn đúc một phương quỷ hồn tiên triều địa phủ tựa hồ hết sức duy trì, bởi vì địa phủ vong hồn thật sự là quá nhiều. Bạch kỳ nói đến chỗ này cảm khái vạn phần, trong lúc bất t r i bất giác. Chủ nhân sáng lập những thế lực kia tất cả đều cuột khởi, bắt đầu địa vị ngang nhau.